Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phước chạy ngay xuống kiểm tra lại và hết sức ngạc nhiên bởi khóa công tắc vẫn bình thường không hề có một dấu hiệu nào của sự cậy ra hay sửa chữa gì. Ai đưa xe về vậy? Hoa lắc đầu, em cũng không biết nữa. Lúc ở trong bếp bước ra đã thấy chiếc xe nằm ngay giữa sân rồi. Dẫu ít khi chấp nhận những điều phi thực tế nhưng trước những sự việc này Phước cũng phải suy nghĩ nhiều thêm. Anh dặn vợ, này nhá Em đừng mở cửa cho bất cứ người lạ nào vào nhà, kể cả khi họ nói là tìm anh nhé Lệ Hoa nghe vậy rất ngạc nhiên, hỏi lại. Có chuyện gì vậy anh? Phước trấn an vợ. Là anh chỉ nói vậy thôi, chẳng có chuyện gì đâu. Thôi, dọn cơm cho anh ăn đi, đói bụng lắm rồi đây. Và Phước đi tắm. Khi thay đồ ra, anh chợt nhớ mảnh giấy lúc nãy nên móc ra xem lại. Và lần này, những chữ trên tờ giấy bạc đã thay đổi hẳn nội dung. Chiếc xe cũng đã đem về rồi. Như vậy anh nên dứt khoát với ngôi nhà ấy đi. Phước cảm thấy lạnh ở lưng. Anh đứng thư người ra. Bỗng nghe vợ anh kêu. Sao anh nổ máy xe rồi để đó? Phước lại chạy ra sân. Và thật sự sợ hãi. Bởi vì chiếc xe từ lúc được trả về anh chưa hề mở máy. Và anh còn nhớ rõ lúc mình xem ổ khóa công tắc. Thì không có chìa cắm trong đó. Cái chuyện này. Phước chưa nói hết câu, thì bỗng tiếng còi xe vang lên chói cả tay. Lệ hoa trong nhà chạy ra kêu lên anh ấn còi xe chi vậy? Con nó còn ngủ mà. Phước ngờ ngát, anh đâu có. Tìm mãi mới thấy chìa khóa công tắc nằm ở băng ghế ngoài. Phước vất vả lắm mới làm cho tiếng còi im bật. Anh nói để vợ khỏi phải lo. Chắc tại xe bị chạm điện sau đó. Phước đấy chìa khóa công tắc bỏ túi sau khi đã tắt máy xe, đóng cửa, khóa cửa xe cẩn thận. Lên lầu nằm rồi Phước vẫn chưa hết suy nghĩ về những hiện tượng vừa xảy ra Anh tự hỏi Tại sao Tại sao có những chuyện kỳ cục như vậy chứ Không lẽ Và Phước không dám nghĩ tới điều Mà trong đầu vừa trợt lé lên Ma Rồi gạt ngay ý nghĩ đó Đồng thời Phước đi trở xuống sân Anh quyết định trở lại ngay ngôi nhà cổ kia Người chủ nhà vừa nhìn thấy Phước đã kêu lên Nãy giờ tôi đang cho người đi tìm cậu đây chiếc xe của cậu. Khi nhìn thấy xe Phước đang lái, ông ta ngơ ngác. Tôi cứ tưởng là xe bị mất cơ chứ. Cậu đã trở lại lấy xe sao không báo tôi biết vậy? Phước nhìn sắc ông ta thì chính tôi cũng đang muốn tới để hỏi ông đây. Tại sao ông cho người mang xe tới mà không báo tôi một tiếng nào vậy? Rồi cả hai đều nhìn nhau rất sững sở. Một lúc sau Phước mới hỏi, ông có người nào lớn tuổi đạp xe xích lô không? Ông chủ nhà lắc đầu Thì như cậu thấy đó Tôi chỉ có một mình thôi Các con tôi đều đi du học xa cả Đâu còn ai nữa Phước lầm bầm Thế chẳng lẽ Rồi anh nhìn thẳng vào mắt ông chủ Bác hãy nói thiệt cho cháu biết đi Nhà này từ nào tới giờ Đã xảy ra những chuyện như Có ma không Trợn tròn mắt nhìn người khách trẻ Ông ta kinh ngạc thật sự Này cậu hỏi vậy là có ý gì đây Phước định chưa nói ra, nhưng thấy thái độ thật thà của ông, anh nói ngay. Có người ngăn cản tôi mua ngôi nhà của bác đó bằng đủ mọi cách đó. Rồi Phước kể sơ qua chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, ông chủ nhà không cần suy nghĩ, đã nói ngay. Nghe cậu kể, ạ mà tôi như đang trong mơ vậy thôi. Tôi đã ở ngôi nhà này từ hồi mới sinh ra. Khi lớn lên, có đôi lần tôi định đổi chỗ ở, nhưng rồi cũng không thể rời xa nơi đây được. Tôi chưa từng gặp chuyện gì bất bình thường Chứ đừng nói là ma nữa Phước móc túi lấy ra tờ giấy bạc Đưa và nói Bác cứ đọc nội dung viết trong đó Rồi cháu kể tiếp cho mà nghe Ông chủ nhà cầm tờ giấy Lật qua lật lại mấy lượt Ngạc nhiên hỏi Có thấy gì đâu Phước lấy lại tờ giấy Anh vô cùng ngạc nhiên khi đó là tờ giấy không hề có chữ nào cả hay nghĩ mình đã có thể lầm với tờ giấy bạc khác Nên lại lục tìm lần nữa Cuối cùng đành phải lắc đầu than. Chắc là cháu điên mất vì cái chuyện này. Phước quay ra xe, lòng nặng chịu những thắc mắc. lái xe đi một đoạn rồi mà cứ nghĩ mình còn ngồi trong ngôi nhà cổ. Anh bè nói một mình, chắc là có gì đó rồi. Bỗng có ai đó lên tiếng ngay từ phía ghế sau. Chắc chắn là như thế, còn gì nữa mà nghi ngờ chứ. Phước nhìn vội vào kính chiếu hậu thì không thấy một ai. Anh vội tấp xe vào lề đường, quay hẳn lại ghế sau vẫn trống không lúc này Phước mất bình tĩnh thật sự rồi anh nhắm mắt lại và cầu khấn xin lỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc